Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹt nhũn ra rồi không đích gì nữa Lập mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông cụ ban triệu Ông ta vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn lập và lên tiếng Cậu vậy là không sao rồi Quay nhìn một lượt, ông ta nói tiếp Cậu không nhận ra sao Đây là ngôi nhà cậu vừa muốn đột nhận Nhớ lại chuyện trước khi bị ngất, lập lo lắng. Cô ấy, cô ấy sao rồi? Và như không biết, ông đã hỏi lại. Cậu hỏi cô nào? Cô gái ở trong phòng với bộ xương người. Ông giả nhẹ lắc động, chắc miệng. Tốt hơn hết là cậu không nên biết những gì cần thiết. Cậu đâu có liên quan gì đến ngôi nhà này. Vậy thì cớ gì? thưa ông. Lúc nãy nếu tôi không tới kịp thì cậu đã bị nhập thọp mà chết rồi. Lúc ấy cậu đang nằm sấp trên mặt đất ạ. Lập lúng túng, sợ hãi, lúc ấy cháu đang thì bị ai đó chụp linh vàng. Cháu không kịp có phản ứng gì thì đã bị mất đi. Ông lão giải thích. Tôi thiền tọa bất sang đây để trông chừng. Lúc đó tôi nghe có tiếng động giống như tiếng chân gõ chạy. Nên tôi đi nhạc bà, không gặp ai khác ngoài một người nằm dưới đất là cậu. Vậy, vậy còn cô ấy? Cô nào? Rõ ràng là con thân cối quỷ cối và khóc trong phòng cùng với một bộ sư. Ông lão bước tới cửa sổ văn phòng và nói. Đây chính là gian phòng mà lúc nãy tôi bắt bạc cậu nằm bên ngoài. Cậu xem có gì đâu. Trong lúc lập bật dậy quan sát thì ống tiếp lời. Tôi thấy cửa sau phòng này mà nên kéo cậu vào đây. Nhà có chiếc thang chiêng ngoài kia nên tôi mới đưa đợt cậu vào. Chứ còn cửa chính thì đã đóng chặt bằng thanh gỗ lớn, không làm sao mà mở ra được. Lập nhìn kỹ, quả nhiên cửa chính của gian phòng nứt gãy chắc từ lâu, chứng tỏ không có người ra vào. Anh lẩm bẩm. Rõ ràng mẹ trông thấy Ông lão lại lắc đầu. Cũng không người từng có ảo giác gì cậu. Nhà này tuy mặc hoang từ lâu nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Lập nhìn kỹ lên rặng nhà, xem có lưu lại dấu vết gì của sợi dây trưa cũ không, anh thất vọng ông lão hỏi lại: "Sao cậu tò mò về ngôi nhà này và cô gái nào đó vậy?" Giữa hồi trưa, tính là không nói nhưng ở thế chẳng đặt được nên lập đành phải thuật lại. Con lập nghệ đánh xe ngựa, và con đã biết sóc bến cỏ. Hôm sáng nãy con đang cho xe chạy về thì bất ngờ có một cô gái ngồi trên xe lúc nào mà con không hay biết. Đến khi quay lại thì cô ấy nói xin đi về cùng sóng, nhưng đi đến ngã ba cây sung thì tự dưng cô ấy biến mất. Trong lúc xe của con đang chạy bon bon. Nghe đến đó, ông cụ cười ngất Nghe cậu kể sao giống chuyện lưu chiêu của ông Võ Tụng linh quá. Vậy sao cậu lại nghĩ là cô gái ấy ở đây? Lập kể lại câu chuyện cô gái xuất hiện trước nhà mình, bỏ quên lại chiếc khăn choàng sự khiến anh tìm tới đây. Ông lão nhẹ lắc đầu. Lúc chiều cậu có nói chiếc khăn choàng nằm trong sân nhà đấy, nhưng hồi nãy tôi mở cửa vào đây mà có thấy gì đâu. Lập vẫn còn hoang mang. Anh muốn leo ra ngoài cửa sổ thì ông giặc cảnh báo. Nhìn lại bọ hoang nhưng mà còn một cặp chó rất dữ. Bình thường thì chúng ngủ yên trong nhà kho, tiên có động hoặc hơi người lạ thì khó lường được sự hung dữ của nó. Cậu nên ở lại đây chờ đến sáng hoặc là đi ra cùng với tôi thì tốt hơn. Thấy lập lực lưỡng, ông nói cương quyết: "Theo tôi thì cậu nên ở lại đây. Dân phỏng tuy bỏ lâu nhưng không ai ở." Nhưng mọi tiện nghi vẫn còn được. Nếu mà cậu thấy đói thì tôi về bên nhà đem cơm qua cho cậu ăn. Lập lắp đầu. Cảm ơn ông nhưng mà con cần phải về nhà. Ba con đang đợi. Đích thân ông lão đưa Lập ra bằng cổng trước. Khi ra ngoài ông mới xưng tên. Cậu kêu tôi bằng ba hương. Lập từ giã mà cứ ngoái lại nhìn ngôi nhà mã. Anh không thể nào quên được hình ảnh cô gái ngồi khóc dưới bộ xương khô. Anh biết chắc là mình không phải ảo giác, nhưng tại sao lúc ở trong phòng thì không thấy giống vết xì, chẳng lẽ đó là ma? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net